Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô vốn là không muốn Nhưng bây giờ cô uống say sao Cô cần từng tiếng mà mở miệng tống Gia Minh Chúc mừng anh Tìm được một chiếc xe taxi Hoàn Nhàn kích động đứng dậy Hoàn Nhàn à Cô dám nói dấu thôi sao Lâm Tiến đừng nhìn là không chịu nhục Bỗng nhìn đứng lên nắm lấy tóc cô Kéo ngồi lại vị trí Hương hăng đánh cho cô một cái bàn tay Cô có tư cách gì hả Có năng lực để tống Gia Minh tiếp cô Đừng nói tôi là xe taxi. Lâm Tiến à, đừng có nhau nữa. Tống gia Minh nghe xong thì về mặt càng ưu ám. Ngồi dậy ngăn Lâm Tiến lại, Lạnh lùng mà nhìn Hoan Hoan té ngồi ở trên ghế. Hứa Hoan Hoan. Lâm Tiến bây giờ đã là bạn gái của anh rồi. Anh không cho phép em làm nhục cô ấy. Em mau tới xin lỗi cô ấy đi. Tại sao chứ? Hoa Nhàn ngẩng đầu lên. Đôi mắt sực rỡ như ngọc lưu ly nói. Tại sao bị người khác giành bạn trai? Lại còn phải hướng đến người thứ ba để nói lời xin lỗi hả? Hoan Hoan Xin lỗi. Tống Gia Minh chần chừ một lát, cuối cùng cũng nhịn không được lại nhìn cô nói. Hoàn Nhàn đứng lên, tiện tay chỉnh lại mái tóc rối rồi kéo ra sau tay. Cô tự giễu cười một tiếng. Tống Gia Minh, anh cho rằng tôi giống như trước kia không có linh hồn, giống như một con búp bê vải mặc cho anh điều khiển sao? Bây giờ các người như vậy, thì tôi có thể ngoan ngoãn nghe lời anh nói sao hả? Tống Gia Minh nhìn cô gái trước mặt, không còn để cho anh đỉnh đoạt nữa. mỹ Tâm không khỏi xếp chặt lại. Hoan nha nào, em từ khi nào thay đổi mà hùng hổ dọa người không nói đạo lý vậy hả? Hoan an nhìn lại, bụng đầy uất ức không cam chịu, lại bị dồn ép chất vấn một chữ cũng không nói ra được. Cô đứng dậy không còn sức lực để mà mở miệng. Thật là xin lỗi, lâm đại tiểu thư. tôi chúc hai người vạn phúc đồng ấm đến già, viện viễn không gặp người thứ ba. xoay người cô bước chân không hề xa xử, bị tống ra mình bỏ cô không sợ, bị người thả ba kĩ dễ, của cô cũng không sợ. Cô chỉ lo lắng ngày mai. Làm sao có thể cầm 10 vạn tiền, làm sao thế nào cũng sẽ bị mẹ kế bán đi. Lúc đi ra khỏi quán bar trời mưa càng lớn, dù sao cũng đã ướt đẫm. hoan Nhàn không chú ý nữa. Dễ mắt hoàng sợ của người qua đường, từng bước từng bước đi vào trong màn mưa. Một ly rượu đầy, lúc này xem như phát huy tác dụng của nó. hoan Nhàn bắt đầu đi không vững, bước chân cũng bắt đầu ngang ngả. Hứa hoan Nhàn, hãy kiên trì lên, mày không được chết ở trên đồng phố, không được chết một cách thầm hại như vậy. Đôi cậu nằm nữa kia sẽ cười nhạo mày đó. Hoà Nhan lầm vầm dừng bước. Nước mưa, đem đường phố rửa sạch sẽ. Cô đứng chờ ở ven đường đưa tay vẫy xe đón. Cô muốn trở về nhà. Mà không, không phải là ngôi nhà lạnh ngắt đó. Tắm vượt qua 20 phút sẽ bị mắng. Không phải là ngôi nhà đó. Chính là một ngôi nhà có thể yên ổn ngồm một giấc mà không bị người khác làm ồn. Từng chiếc xe vội vã từ bên người cô chạy qua. Đối với việc cô vẫy tay giống như là cho nhìn thấy. Hoan Nhan chuyển móng một câu, rớt quát đến giữa đường phố chặn được một chiếc xe. Đèn xe phát sáng, cô hồ đem ánh mắt của cô làm đau đớn. Chậm rãi đứng dậy, Hoan Nhan nhìn qua các đốt ngón tay, vừa nhìn thấy đây là chiếc xe xa hoa, thì trong đầu Hoan Nhan cũng là bột nhão. Cô trực tiếp tiến lên, hai tay viện lấy kính trong suốt ở tay lái, hướng về phía người đàn ông ở bên trong tối mà cười thật to. Này, tên tôi là Hứa Hoan Nhan, có thể hay không đưa tôi về nhà chứ? Người đàn ông lấy tay tháo kính đen xuống Lộ ra một đôi mắt anh đào rực rỡ Trong mắt kia tràn đầy ngà ngấn Cùng với xem thường Lại nhìn cô gái nhích nhát ở trong màn mưa kia Cô nửa đêm ở đầu đường Sắc mặt nhợt nhạt sống quỷ Ngăn chặn xe của anh lại muốn anh đưa về nhà sao Thần tống hậu khỏe môi Kinh thường nâng lên Tâm thường như vậy gái đứng đường cũng nên về nhà nghỉ ngơi Cô ta thật đúng là chuyên nghiệp mà Anh không để ý tới Là một lần nữa đạp chân ga Xe gầm một tiếng rồi rời đi. Về mặt tươi cười lập tức biến mất, ở phía sau thân kính, tống thân hạo lờ mờ nhìn thấy bóng sáng kia từ từ ngã trong vũng nước, rất lâu sau cũng không thấy nhúc nhích. Hoàn nhăn nằm dưới mặt đất, nước lạnh rội bút vào trong mũi miệng của cô, dường như muốn xua tan đi thần trí mơ màng không rõ. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Một người đơn giản trẻ trung cùng với tống gia Minh ở cùng một chỗ nửa năm, chỉ là cầm tay, hứa hoàn nhăn vậy mà ở trên đường lại tùy tiện cản xe của một người đàn ông sao trong lòng vẫn là để ý đi, để ý đến người phản bội kia, để ý người kia không nề mặt để màn làm nhục, để ý cô đã bỏ ra tất cả tiền cồng của mình. Đèn xe lại một lần nữa sáng lên, hứa hoàn nhân cố sức mở mắt, vẫn là chiếc xe vừa mới rời đi kia. Cửa xe bên cạnh cô cũng mở ra, người đàn ông kia kiêu ngọc nâng cầm. này lên xe đi, cô muốn chết ở chỗ này sao? Hoàn nhân đứng dậy, ở trên đầu gối đau nhất, cô bất lực cục ở nơi này cạnh môi mà không nói một câu, thần tống hậu vỗ vỗ vô lăng trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.